Mời mở kinh. Khoa chú quyển hạ Trang 82 Hàng thứ hai Từ dưới đếm lên Dục tu vô thượng Bồ đề giả Nải chí xuất ly Tam giới khổ thì nhân ký phát đại bi tâm tiên đương Chim lễ đại sĩ từ nhất thiết chư nguyện tốc thành tựu vĩnh vô nghiệp chứ năng già chỉ đoạn này là tụng thành độ xanh người muốn tu du thượng bồ đề đây là bồ tát phát tâm du thượng bồ đề chính là du thượng chánh đặng chánh giác thoát khỏi khổ tam giới người tiểu thừa cũng làm được Trong Phật Pháp gọi là người chân chánh giác ngộ Khổ trong tam giới Nói thật ra là khổ không chịu nổi Người chân chánh giác ngộ Nhất định sẽ muốn dịnh viễn Thoát tam giới, luân hồi Tam giới chính là lục đạo tam giới là chỉ cho dục giới sắc giới vô sắc giới trong kinh phật nói về tứ thiền thì chúng ta có thể hiểu được đỉnh trời của một đơn vị thế giới là sơ thiền đỉnh trời của một Tiểu thiên thế giới là nhị thiền Đỉnh trời của một trung thiên thế giới Là tam thiền Đỉnh trời của một đại thiên thế giới Là tứ thiền Cho nên bạn hiểu được Việc nói về tam giới Nói về lục đạo Ý nghĩa đều tương đồng Khu vực giáo hóa Của một vị Phật gọi là một đại thiên thế giới chứ gì phải biết chỉ có một trời tứ thiền có một ngàn trời tam thiền những gì nói trong kinh giáo đại khái chúng ta phải có thể biết Muốn tu vô thượng bồ đề Không những là siêu diệt lục đạo Siêu diệt thập pháp giới Mong cầu quả dị Phật cứu cánh viên mạng Đây là Chí nguyện tầm nhìn rộng lớn Mong thoát khỏi tam giới Thì tầm nhìn đó còn tương đối nhỏ Nhưng cũng là vô cùng khó được Người này đã phát tâm đại bi Thì làm sao mới có thể mãn nguyện của họ Trước nên chim lễ tượng đại sĩ Chính là trước hết phải thành tựu chính mình Ý nghĩa của chim lệ phía trước đã nói rất nhiều. Ở đây không nói lại nữa. Quan trọng nhất là phải y giáo, tu hành. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về hộ pháp, hộ trì chánh pháp, Y theo tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm mà nói, thì hiện nay người hộ Pháp hiếm có. Pháp là gì? Pháp là giáo, lý, hạnh, quả. Bốn loại Pháp này đều phải hộ trì viên mãn thì mới gọi là hộ Pháp thực sự. Đây mới là tiêu chuẩn mà Phật nói. Khi chúng ta nói hộ trì Đạo Tràng, hộ trì vị Pháp Sư Đạo thì không được. Cái này so sánh với tiêu chuẩn của Phật thì đó không phải là hộ Pháp. Cho nên những gì Phật nói trong Kinh nhất định phải có lý giải tương đối. Rồi sau đó mới biết được Làm thế nào như Pháp Phật dạy chúng ta về giáo Giáo có bốn loại Giáo, lý, hành quả Chúng ta làm sao tu Tính giải hành chứng Chúng ta phải tin giáo Phải tin lời Phật dạy Lý phải giải, hành phải tu Quả phải chứng Cho nên Chúng ta phải làm được Tính, giải, hành, chứng Hai câu cuối cùng Hết thảy các nguyện bao thành tựu, nghiệp chướng dịnh diễn, không thể cản. Hai câu này là nói sau khi mình thành tựu, giáo hóa hết thảy chúng sanh. Chư Phật Như Lai thị hiện trong các gọi chúng sanh. Thường cũng thị hiện có nghiệp chứng Chứ gì phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện Đều là phương pháp giáo hóa của các ngài Là nghi thức giáo học Chứ không phải thật Để người phàm phu như chúng ta Hết sức cảnh giác Đến sự đáng sợ của nhân quả Thánh nhân thế gian Khổng lão phu tử Trong truyện ký chúng ta đọc thấy Khổng tử hết lương thực ở đất trần Ngài cũng phải chịu đói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị quả báo ba tháng ăn lúa dành cho ngựa. Gặp phải năm mất mùa, bưng bát đi khất thực nhưng không có người cúng dường. Việc này hiển thị điều gì? Hiển thị nhân quả. Mặc dù đã thành Phật, thành Thánh, Cũng không có cách gì thay đổi nhân quả. Hồi xưa, Đại sư Bách Trừ nói rất hay. Người đại tu hành không mê nhân quả. Không phải không có nhân quả, không mê là như thế nào? Đối với nhân quả rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Cho nên khi tỏ báo rất cam tâm tình nguyện. Biết được những gì hiện nay mình chịu Là do nhân gì đã tạo trong đời quá khứ Hiện thời phải chịu quả báo này Họ rõ ràng sáng tỏ Không giống với người thế gian Người thế gian khi gặp quả báo khổ nạn Họ không biết Không biết là do nguyên nhân gì Cứ cho rằng do người khác tạo ra cho họ Quán trời trách người Lúc thọ báo Những tạo tội nghiệp Nhân quả tuần hoàn cứ như vậy càng ngày càng tệ càng ngày càng đi xuống. Người hiểu rõ nhân quả thì khi thoại nhận quả báo sẽ không đọa lạc. Họ có thể dần dần nâng cao cảnh giới đi là không giống nhau. Họ thật sự hiểu được một miếng ăn một hớp nước không gì không định trước. Dù gặp người phá hoại chúng ta tổn hại chúng ta Tất cả đều là vì đời trước mình đã gây tổn hại họ. Ngày nay, họ tới tổn hại chúng ta. Đây là báo ứng. Mình hiểu rõ, mình nhận chịu. Rất vui vẻ, tiếp nhận. Một chút quan trách cũng không có. Vì quan kết này liền hóa giải. Lần sau gặp lại sẽ không có chuyện gì. Đây mới là phương pháp giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không thể dùng tâm trả thù Để giải quyết vấn đề Chứ vậy phải biết trả thù không thể nào giải quyết Nếu trả thù bạn giết họ Bạn diệt hết dòng tộc của họ Đời sau họ sẽ diệt hết dòng tộc của bạn Là sự việc như vậy nhân quả tuần hoang Càng diễn ra càng tàn khốc Hay nói cách khác Càng đọa lạc càng sâu đi đâu phải cách giải quyết vấn đề, phương pháp thật sự giải quyết vấn đề là giải kết, đêm oan kết đầy tháo gỡ, hết thảy những quả báo bất tiện đều phải nhận chịu, thì bạn mới có thể hóa giải trên đường bồ đề, bất luận là chính mình tu hành. hay hoàng pháp lợi sanh, thì chứng ngại liền không còn nữa. Chư Phật Bồ Tát thị hiện đủ loại hình tướng như vậy đều là giúp cho chúng ta giác ngộ, giúp cho chúng ta hiểu rõ, cũng là dạy cho chúng ta phải nên làm như thế nào. Nói thật ra, đi chính là đời sống. Phật dạy cách sống cho chúng ta dạy cách sự thế làm người cho chúng ta. <cười> Chim lễ, tượng đại sĩ, trong đây quan trọng nhất chính là hiếu kính. Hiếu kính phải mở rộng tới đâu mở rộng tới hết thảy người ác hết thảy oan gia đều phải dùng tâm hiếu kính nguyện thứ nhất của bồ tát vỗ hiền dạy chúng ta lệ kính chư phật kính chính là hiếu kính tuyệt đối không có phân biệt không có giai cấp Đây mới là thật sự đang tu hành, thật sự đang chuyển nghiệp. Nghiệp chuyển được rồi, thì quả báo cũng sẽ chuyển. Mời xem tiếp đoạn sau. Hữu nhân phát tâm niệm kinh điển, dục đồ quần mê siêu biển ngạn, tuy lập thị nguyện bất tư nghị, toàn độc toàn vong đa phế thất, tư nhân hữu nghiệp chướng hoặc cố, ư Đại Thừa Kinh bất năng ký. Đoạn thứ tư nói về việc cầu trí tuệ. Đoạn này tương đối dài. Trước hết nói, tại sao bạn không có trí tuệ? vì bạn có nghiệp chướng từ đời trước chướng ngại trí tuệ của bạn tuy gặp được phật pháp gặp được thiện hữu bạn đã hiểu rõ bạn đã phát tâm tâm phát rất tốt phát tâm nghiên giáo học kinh mục đích giúp hết thảy chúng sanh khai ngộ, giúp hết thảy chúng sanh liều khổ. Đây là Đại Tâm Bồ Đề. Thông thường mà nói, khi chân thực phát tâm đại nguyện như vậy, bạn nhất định sẽ được chư Phật hộ niệm. Đây là thật. tuy được chư phật hộ niệm nhưng trí tuệ của mình vẫn không khai mở y như cũ đó là vì bản thân có nghiệp chướng chư phật như lai không có cách gì tiêu nghiệp chướng của chúng ta không có cách gì mọi người nhất định phải hiểu đạo lý này không phải phật bồ tát không bảo hộ bạn không chăm sóc bạn Phật Bồ-Tát là thật sự bảo hộ, thật sự chăm sóc, nhưng nghiệp chứng mà chính bạn tạo, thì Phật Bồ-Tát cũng không làm sao được đối với việc này. Nghiệp chướng nhất định phải do chính mình tiêu. Phật Bồ-Tát dạy phương pháp cho bạn. Dạy những đạo lý này cho bạn, những gì trong bộ kinh này nói, bạn hiểu rõ ràng. bằng tin tưởng lời dạy của Đức Phật, hiểu tường tận. bạn làm theo phương pháp đó như vậy mới gọi là tu hành bạn mới có thể tiêu được nghiệp chướng phương pháp tiêu nghiệp chướng căn bản nhất có hiệu quả nhất chính là hiếu do đó kinh địa tạng cũng là kinh căn bản đạo lý ở chỗ này Chúng ta có thể Hiếu thuận cha mẹ Hiếu thuận hết thầy chúng sanh Tôn kính cha mẹ Tôn kính hết thầy chúng sanh Thì nghiệp chứng gì cũng đều tiêu trừ Thật sự có tâm hiếu kính Thì còn tạo tội nghiệp hay sao? Còn dùng ác ý đối xử với hết thầy chúng sanh hay sao? Thông tỷ nào Đó chân thật là Đoạn hết thảy ác Tu hết thảy thiện Do đó bạn mới biết được Hiếu kính là căn bản Tại sao trong kinh này Đức Phật lại dạy chúng ta Trước nên chiêm lễ Tượng Đại sĩ Đạo lý ở chỗ này Cho nên Nguyện rất tốt Phật Bồ Tát cũng chăm sóc bạn Nhưng bạn đọc kinh vẫn là một mặt đọc, một mặt quên. Cho dù nghe nhiều cũng không thể khai ngộ. Người này có nghiệp chướng, mê hoặc, Cho nên không thể đọc tụng, ghi nhớ kinh đại thừa. Sau đó, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp cúng dường địa tạng dĩ hương hoa, y phục ẩm thực chư ngoạn cụ. dân trường hàng phần trước đều đã nói qua. Dạy cho chúng ta phương pháp tu hành việc cúng dường. Chứ gì nghĩ xem nếu như không có hiếu kính thì làm sao có thể cúng dường? Mười nguyện của phổ hiền Nguyện sau phải dựa vào nguyện trước. Giống như chúng ta xây nhà. Nguyện thứ nhất là tầng một, Nguyện thứ hai là tầng hai. Tầng thứ nhất chưa xây xong, Thì làm sao có thể xây tầng thứ hai? Hai tầng xây xong thì mới xây tầng thứ ba. Là một đạo lý. Cho nên phía sau, Đều xây dựng từ trên nền tảng phía trước. Sau đó mới biết, Pháp môn Địa Tạng là nền tảng tu hành của Bồ-Tát. Quán âm là từ bi. Từ bi là từ trong Địa Tạng phát ra. Nếu bạn không có hiếu kính, thì từ bi từ đâu mà có? Từ bi không có hiếu kính là từ bi giả. Người như vậy nhất định là có ý đồ, có mục đích. Một người không hiếu thuận cha mẹ mà đi hiếu thuận người khác đâu có loại đạo lý này. Như vậy là không hợp lý. Không có lễ kính thì làm sao có tán tháng Tán tháng mà không có lễ kính, chúng ta biết được đó là giả dối, không phải thật. Cúng dường mà không có lễ kính, thì đó là định thoát, bợ đỡ. Cho nên hiếu kính là nền tảng. Trong Thế Pháp và Phật Pháp, Muốn có thành tựu thật sự thì phải bắt tay từ chỗ này. Làm thế nào mới thật sự làm được hiếu kính? Phải thấu triệt lý luận trong kinh điển. Được vậy thì bạn mới hiểu rõ hiếu kính là tánh đức, là nền tảng của tánh đức. bộ kinh này chính là khai mở tánh đức của chúng ta do đó trong hành nguyện phổ hiền có lễ kính có xưng tán rồi sau đó mới có cúng dường cúng dường bồ tát dùng hương hoa y phục ẩm thực vật trân ngoạn Những ý nghĩa biểu pháp này đã được nói ở phía trước. Thời đại hiện nay của chúng ta đúng là nhiều tai nạn không những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng chính mình cũng có nghiệp chướng sâu nặng giống như vậy chúng ta cần phải nghĩ xem làm thế nào giúp chính mình làm thế nào giúp người khác Nghĩ xem mình tu học thuận tiện như thế nào Thì cũng phải tạo sự thuận tiện cho người khác Phải biết Phật Pháp không có định Pháp Trong Kinh thường dạy chúng ta nguyên tắc Tùy loại hóa thân tùy cơ thuyết pháp Tùy chính là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức nếu bạn không thuận không tùy thì không những không thể độ chúng sanh mà cũng không thể độ chính mình tại sao không thể độ chính mình không thể tùy chính là chấp trước chính là phân biệt chấp trước Tâm chấp trước, không thể phá trừ thì không ra khỏi lục đạo. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Do đó, phải biết tùy thuận. chướng duyên trong thế gian đích thực rất nhiều yêu ma quỷ quái ma chứ có hữu hình có vô hình vô hình là quỷ thần hữu hình chính là hết thảy người diệt vật tại sao lại sinh ra ma chướng đều là những ác nghiệp của mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp cho tới nay ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại thiện nghiệp cũng tạo thành chướng ngại thiện nghiệp là ái duyên chúng tôi thường nghe các đồng tu nói phật dạy chúng ta phải xả phải buông xuống nhưng tôi không buông xuống được con cháu đó là gì ái duyên quan gia đối đầu oán hận buông không được ý niệm báo thù buông không được ái duyên cũng là không buông được tất cả đều trở thành chướng ngại Đây là những nghiệp đã tạo từ đời trước hoặc đời này. Chính chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Như thế nào mới là thật sự giác ngộ? Biết được phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay Ta, người, chúng sanh, thọ giả Đều là giả Đều không thể được Cho nên Nếu như bạn có trí tuệ bác nhã Biết được dạng vật đều không Biết được nhân quả bất không Biết được hết thầy Pháp Cửu Di là bộ nguyện bọt bóng Thì tâm bạn sẽ thanh tịnh Đối với hết thầy Pháp không lấy không bỏ Thì ma không có tác dụng gì với bạn Không thể chướng ngại bạn được Lúc này giống như những gì trong Kinh lăng Nghiêm nói Bạn có thể chuyện cảnh giới không bị cảnh giới chuyển nếu chuyển được cảnh tức đồng như lai như vậy mới thật sự vĩnh viễn xa lìa ma não do đó có thể biết vĩnh viễn xa lìa ma não không phải đến nơi nào đó để trốn tránh trốn không nổi vĩnh viễn xa lìa ma não chính là nhìn thấu chân tướng sự thật. Toàn là giả. Một khoảng không một giấc mộng. Cho dù những tà ma vô hình này cũng không chạm đến được mép hoài của bạn. Tại sao không chạm đến được? Vì bạn không có mép hoài. Bạn có mép thì họ mới chạm được. Vì bạn không có mép. Đạo lý này, chúng ta phải hiểu. Bạn có ta, thì bạn liền bị hại. Nếu không có ta, thì ai bị hại? Vô ngã thì sẽ không bị hại. Vì sao hết trẻ chúng sanh phải bị chứng ngại này? Vì có ta. Quán gia đối đầu muốn báo thù. Mày ở đâu? Tao cũng tìm được mày. Tao đến báo thù mày. nếu như bạn không còn nữa mình không còn nữa họ cũng tìm không ra lúc trước khi lão hòa thượng đạo nguyên truyền giới ngài kể cho chúng tôi một câu chuyện ngài nói thời xưa có một vị thiền sư Tôi không nhớ tên vị thiền sư này. Công phu thiền định của thiền sư rất khá. Sau khi nhập định, tâm cảnh đều không. thọ mạng của Ngài đã đến. Vua Diêm La phái hai tiểu quỷ đến bắt Ngài. Bởi vì Ngài nhập định, tâm cảnh đều không, nên tiểu quỷ tìm không ra. Quỷ hỏi người ta, thiền sư đi đâu rồi? Thiền sư ngồi ở đó Nhưng quỷ tìm không ra Bởi vì ở trong định Thì tướng ta Tướng người, tướng chúng sanh Tướng thọ giả, thấy đều không còn Có người nói Nhật thiền sư thích nhất Chính là cái bác của ngài Tiểu quỷ biết được Nên gõ vào bác Vừa gõ thì thiền sư xuất định Ngay lập tức bị quỷ bắt đi đi là thiền sư còn một chút chấp trước nên bị người ta bắt đi. Cho nên, hề có ưa thích thì đều có phiền phức. Hay nói cách khác, bạn không thoát khỏi con mắt của tiểu quỷ. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể túm chặt bạn. đây chính là không buông xuống triệt để. Chúng ta phải biết Đức Phật nói với chúng ta, ngay cả Phật pháp cũng không thật. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, pháp còn phải xả cuốn hộ phi pháp. Phật pháp cũng không thể chấp trước. Phải hiểu đạo lý này huống hồ là pháp thế gian pháp thế gian và xuất thế gian đều không giữ trong tâm tôi dùng nó nhưng tôi không chấp trước nó tôi dùng nó nhưng tôi cũng không phân biệt nó để tâm vĩnh viễn thanh tịnh bố thí cúng dường như vậy mới thực sự được phước Phước du lượng vô biên Phước này xứng tánh Nếu như còn có phân biệt chấp trước Thì Phước đó liền không xứng tánh Trong kinh gọi là Phước báo hữu lậu Biến thành Phước báo hữu lậu Trong tam giới Trong tu học Các bạn đồng tu hãy nghĩ xem. Nếu không phải mỗi ngày ở cùng nhau nghiên cứu, mỗi ngày ở cùng nhau thảo luận, mỗi ngày quân tập, nghiệp chứng tập khí của chúng ta rất nặng, vừa quay đầu liền mê ngay. Cho nên đạo tràng thời xưa tốt. Tốt ở chỗ quân tập lâu dài. Tốt là tốt ở chỗ này. Mỗi ngày giảng kinh, thời gian giảng kinh dài hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày hai tiếng đồng hồ đã giảm phân nửa so với người xưa nếu như y theo tiêu chuẩn của đức phật Trong Kinh Nhân Dương nói Hai thời giảng Kinh Đây là nói Mọi người ở cùng nhau học tập Nghiên cứu, thảo luận Hạt công phu trên giáo lý, hạnh quả Hai thời là 8 tiếng đồng hồ hiện nay Kinh vật nói hai thời Là nói Ấn Độ thời xưa Mỗi ngày sáng tối chia thành 6 thời Ngày ba thời, đêm ba thời. Cho nên mỗi thời bằng bốn tiếng đồng hồ hiện nay của chúng ta. Hai thời chính là tám tiếng đồng hồ. Cho nên Thuở Đức Phật còn tại thế. Những người tu hành theo Đức Phật thích Ca Mâu ni làm sao không chứng quả cho được. Mỗi ngày tám tiếng đồng hồ thảo luận kinh giáo. Họ còn thời gian đâu mà khởi vọng tưởng. ngày nay chúng ta chỉ bằng một phần tư của họ chỉ học hai tiếng đồng hồ nói thật ra là không đủ mức độ thấp nhất phải có bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày có bốn tiếng đồng hồ nỗ lực nghiên cứu thảo luận chí ít cũng nên có bốn tiếng đồng hồ niệm phật đi là ít tới mức không trễ ít hơn được nữa. Tu hành, ngày nay chúng ta hiểu rõ. Chỉ có pháp môn niệm Phật là đáng tin cậy. các pháp môn khác nói trên lý là bình đẳng không có khác biệt nhưng nói trên sự thì khó không dễ dàng hay nói cách khác không phải căn cơ của chúng ta nghiệp chướng chúng ta quá nặng chỉ có niệm phật mang nghiệp dẫn sanh thì chúng ta mới có thể làm được. Chỉ cần thật sự làm thì không có ai không thành tựu. Tối hôm trước, Tôi tới hồng cát, dùng cơm. Nghe nói, việc buôn bán của họ hiện nay không tốt. Tôi đi thăm họ. Hiện nay tương đối không tốt. Ở nơi đó, xem thấy có một đĩa CD. Nói về tự tù dẫn sanh. Chúng tôi đã mang vài đĩa về Và nói với hội trưởng Lý Ông Lý nói ông cũng biết về việc này Sau khi người tự tù này chết Hậu sự cũng là do ông Lý lo Tôi hỏi có phải là ông Lý nói chuyện Trong CD đó không Ông Lý nói không phải Mà do một cư sĩ họ Tô nói Nghe nói Cư sĩ Tô hiện nay Cũng hồi đầu chuyên tâm niệm Phật Vì ông từng mắt nhìn thấy việc này Cho nên, cư sĩ Lý đã độ được không ít người trong tù được giảng sanh, thật sự. Cư sĩ tôi quen biết với người này. Chăm sóc cho tự tù này, nhận ông ta ba điều. Thứ nhất là lúc bị sự tử, phải lớn tiếng niệm Phật. Ông bảo, được, tôi làm được. Thứ hai, lúc ông ra đi phải có tướng lành. Bậy lộ trên không được chạy máu vì đây là bị sự treo cổ. Ông bảo được, tôi cũng đồng ý. Thứ ba, ông phải lưu lại xá lời cho chúng tôi để làm chứng minh. Được, hết tại tôi đều đồng ý. Kết quả là sau khi ông ta chết đều quả nhiên làm được. Sau khi ông bị treo cổ, sắc mặt ông rất đẹp. Bình thường, cùng với người tử hình thông thường là hoàn toàn không giống nhau sau khi hỏa thiêu thật sự có xá lợi. Cho nên, có bạn đồng tu hỏi có phải là ông đó tự biết, không phải vậy, do nguyện hạnh. Họ có nguyện lực thì có thể làm được Ngay một người tử tù cũng có tướng lành như vậy. Ông ta từng sự giảng sanh. Niệm cuối cùng đó của ông là niệm A-di-đà-phật mà đi. Một chút cũng không giả. Ông cũng biết trước ngày nào thọ hình. Niệm Phật mà đi. Trong kinh nói, niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu thì nhất định dạng sanh. lúc sanh tiền có tạo tội nghiệp gì có phạm sai lầm gì nếu trước khi chết bạn thật sự có thể hối cải sám hối dặn sanh trong kinh phật có thí dụ trong kinh quán vô lượng thọ phật nói Du a xạ thế tạo tội ngũ nghịch lâm chung sám hối trong kinh a xa thế dương tử đức phật nói với chúng ta vua giảng sanh là thượng phẩm trung sanh chúng ta đọc xong cũng rất ngạc nhiên vua tạo tội nặng như vậy tội đọa đi ngục a tỳ chúng ta nghĩ chắc vua giảng sanh có lẽ là hạ phẩm Giảng sanh về ba phẩm hạ Chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường Không biết là vua giảng sanh tường phẩm trung sanh Cho nên sức mạnh của sám hối không thể nghĩ bàn Đây là vua gặp được thiện tri thức chân thật dạy cho vua Thiện căn phước đức của vua Trong đời quá khứ hiện tiền Sau khi nghe xong Khởi lên tâm sám hối chân thật Đây là việc chúng ta phải nên học tập. Bạn tu hành chân thật thì sẽ có cảm ứng chân thật. Đây là chúng ta nói đến việc cúng dường. Phải sanh khởi từ trong tâm hiếu kính. Phẩm vật cúng dường đều là biểu pháp. Sau đó, dị tịnh thủy an đại sĩ tiền nhất nhật nhất dạ cầu phục chi. Phía trước cũng nói qua, đây là cầu cảm ứng. tịnh thủy là do quay thần của Bồ Tát Gia Tỳ. Bạn cúng một ngày một đêm. Bạn hết lòng tu học như Pháp. Thì mới được cảm ứng. Phía sau còn hai đoạn. Phát ân trọng tâm. thận ngũ tân, Tửu nhục tà dâm, cập vọng ngữ, tam thất nhật nội, vật sát hại, chí tâm tư niệm đại sĩ danh. Đây là nói bạn chuyên tu. Định kỳ hạng cầu chứng. Phải tu Pháp này ba tuần, hai mươi mốt ngày. Trong thời gian này, phải phát tâm sâu nặng. Tu học trong khoảng thời gian này phải cự ngũ tân. Phía trước, trong chú giải, Có nói về ngũ tân. Chủ này sẽ lượt bớt. Ở đây trích dẫn lời trong kinh lăng Nghiêm. Nói cho chúng ta biết tại sao phải kiên ngũ tân. Câu cuối trong hàng thứ nhất trong chú giải Lăng Nghiêm nói, ăn chính sẽ sanh lòng dâm, ăn sống sẽ tăng đóng giận. Đây là lời Đức Phật dạy cho người sơ học. Tại sao những thứ này đối với sinh lý sẽ sinh ra chướng ngại? Là đạo lý như vậy. nếu chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại thì đối với thức ăn không thể không lựa chọn nhưng phải biết năm xưa lúc thế tôn còn tại thế là bưng bát khất thực khi khất thực người ta cho cái gì thì ăn cái đó tuyệt đối không có phân biệt chấp trước Lúc bạn đi khất thực Những người cúng dường này Chưa chắc đều là người học Phật Cũng chưa chắc đã hiểu Phật Pháp Cho nên Họ cúng dường cái gì Thì ăn cái đó Nhưng khi thật sự tu theo Pháp Thì chúng ta không thể Không lưu ý Ngày nay, người trong thế gian nói tới ăn uống Chỉ biết chú trọng vệ sinh Sinh là sinh lý Cử ngũ tân Là bảo vệ sinh lý Không những là sinh lý mà còn có tính tình. Con người biết chú trọng bảo vệ sinh lý, còn bảo vệ tính tình thì không nhiều. Người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều, rất phổ biến. Còn người biết bảo vệ tính tình của mình thì rất ít. Tính chất của ngũ tân không tốt Sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta Những thứ này ăn chính Thì sẽ làm kích thích hormone Sẽ dẫn tới việc xung động tình dục là phát dâm Đây là nói ăn chính Khi ăn sống thì dễ dẫn tới nóng tính sinh ra nóng nảy đạo lý ở chỗ này tại vì sao đức phật nói năm loại này không thể ăn đạo lý ở chỗ này chúng ta xem thấy hoa nghiêm trong kinh hoa nghiêm nói với chúng ta lý sự vô ngại sự sự vô ngại năm loại này có trở ngại hay không năm loại này cũng không trở ngại nhưng vì công phu của bạn không đủ công phu chưa tới thì nó sẽ sanh ra chướng ngại cho bạn nếu bạn có công phu thật sự thì nó sẽ không gây trở ngại đây là điều nhất định phải hiểu rõ phải cử ngũ tân sau đó là rượu thịt đây là tanh thôi quân tinh đây là nói rõ về ăn chay Tài dâm và nói dối câu này chính là nói về thập thiện nghiệp nhất định phải đoạn thập ác nghiệp tu thập thiện nghiệp bạn trong vòng ba tuần hai mươi mốt ngày trì giới niệm phật Ở đây nói niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát hay nói cách khác ngày nay gọi là Đã Địa Tạng Thất. Kỳ hạn Địa Tạng Thất là 3 tuần 21 ngày. Chuyên trì danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát Chữ mấu chốt ở đây là Chí Tâm Tư Niệm Không phải niệm bằng miệng. Tâm phải chân thành tới cực điểm. Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Danh tương ưng với Đức. Thì bạn niệm liền tương ưng Niệm danh liền nghĩ tới Đức Không phải là niệm xuân câu danh hiệu này Phải nghĩ tới hành nghi của địa tạng Bồ Tát Lòng từ bi của địa tạng Bồ Tát Lời dạy bảo của địa tạng Bồ Tát Bạn phải nghĩ tới cái này Nghe danh bạn có thể nghĩ tới Để nhắc nhở chính mình Thế tượng cũng có thể nghĩ tới Chúng ta luôn nghĩ tới Y giáo phụ hành Như vậy mới tương ưng Cổ Đức dạy Một niệm tương ưng Một niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật Bạn phải niệm được tương ưng Nếu như chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát mà dựng khởi vọng tưởng như cũ, dẫn tạo tội nghiệp như cũ, vậy thì niệm có tác dụng gì? Ngày xưa, Hàng Sơn Tập Đắc chế giữ những vị tăng ở chùa Quốc Thanh. Niệm Phật là hét bể cổ họng cũng uổng công. Nguyên nhân là gì vậy? Không tương ưng. phải niệm tới tương ưng từ trong danh nhất định phải nghĩ tới giáo lý hạnh quả đây là chánh niệm cho nên khi niệm danh hiệu này trong đó có đầy đủ tính, giải, hành, chứng. Bạn nghĩ xem, công đức này bao lớn. Nếu như niệm câu danh hiệu này không liên quan gì với tính, giải, hành, chứng, thì đó chính là hét bề cổ hồng cùng uổng công. Bất luận tu học Pháp môn nào. Chúng ta cũng phải hiểu rõ nguyên lý này. Đoạn sau cùng này nói về quả báo. Tức ư mộng trung kiến vô biên. Vô biên chính là vô biên thân của địa tạng Bồ Tát. Vô biên thân là nói hóa thân của địa tạng Bồ Tát. Vô biên là nhiều, vô lượng vô biên. Chúng sanh có cảm thì vật Bồ Tát có ứng. Trong mộng bạn sẽ thấy hóa thân của địa tạng Bồ Tát. Ngài sẽ xoa đỉnh thọ ký cho bạn giác lai tiện đắc lời căn nhị, cảm ứng, đạo giao. Sau khi tỉnh nhất, bạn sẽ thông minh. căn tánh của bạn sẽ lanh lợi, Những gì bạn mong cầu liền cảm ứng. Ứng thì kinh giáo lịch Dị văn. Sau này, khi bạn đọc kinh, nghe dạng kinh. Thiên vạn sanh trung, vịnh bất vong. Câu nào cũng có thể ghi nhớ Có thể nhớ lâu Cũng có thể y giáo phụng hành Cho nên phía trước Chữ quan trọng nhất của việc tu học là Chế tâm tư niệm Chính ở bốn chữ này Ngày nay chúng ta y theo phương pháp này tu học tại sao không có hiệu quả vì chúng ta không làm được bốn chữ này ngày nay chúng ta chỉ làm trên hình thức đã một địa tạng thức cũng rất có dáng vẻ nhưng thực tế trong tâm là suy nghĩ lung tung không có thành tâm cho nên những gì mong cầu không tỷ tương ưng đừng nói đã ba thất không tương ưng ba mươi thất vẫn là không tương ưng trong kinh nói không sai nhưng chúng ta đã làm sai Nếu như tương ưng Thì thật ra mà nói Người xưa trai giới Tế lệ Ba ngày liền có cảm ứng Đâu có đạo lý Hai mươi mốt ngày không có cảm ứng dĩ thị đại sĩ Bất tư nghị Năng sự tư nhân hoạch thử huệ đi là oai thần không thể nghĩ bàn của địa tạng bồ tát gia trì. Thực ra cũng là chính mình trí chí tâm nên cảm được. Phía trước đã nói với chư vị chân thành tới cực điểm thì đánh đức lưu lộ, cho nên Mới có hiệu quả như vậy Ở trên lý Có thể nói được thông Đây là phương pháp Cầu trí tuệ Mời xem kinh gian Khoa chú Nguyễn Hạ trang 85 Kinh gian hàng thứ ba. Bần cùng chú sanh cập tật bệnh. Gia trạch hung suy quyến thuộc ly. Thùy mộng chi trung tất bất an. Cầu giả quay vi vô xứng toại. Đoạn này là kệ chuyển tai nạn Những gì trong kinh nói chính là những gì chúng ta thường gặp hiện nay. Cho nên phẩm kinh danh này sau khi đọc xong chúng ta sẽ có cảm xúc sâu vô cùng. Chữ nào, câu nào cũng là nói về tình trạng hiện thực của chúng ta. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp tu học làm thế nào thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta chuyển đổi nghiệp chướng của chúng ta do đó trong phẩm này chúng ta cũng thấy được lòng từ bi vô hạn của thế tôn Phần trường hàng đã nói rõ ràng cho chúng ta. Sau đó còn dùng kệ tụng nhắc lại một lần nữa. Chẳng qua là giúp chúng ta có ấn tượng sâu thêm. Bài kệ này nói về sự thật của tai nạn. Hiện nay, Người nghèo khổ trong thế gian này nhiều. Người giàu sang chỉ là tiểu số. Chúng ta phải thường nghĩ đến những chúng sanh nghèo cùng khổ nạn này. bệnh tình của họ không chỉ là thân bệnh. Tâm tình bất an. Trí tuệ không mở. Đây là tâm bệnh. còn nghiêm trọng hơn so với thân bệnh. Thân bệnh cần có thuốc men để chữa trị, để điều dưỡng. Tâm bệnh cần Phật Pháp. Phật Pháp có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Phật dạy chúng ta. Hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này là chân lý. Một câu này đã nói toạt ra nguyên do của y báo, chánh báo trang nghiêm. trong hư không pháp giới. Một lời nói rõ. Từ tâm tự sanh. Tâm thiện, nghĩ thiện. Thì cảnh giới liền tốt. Tâm mê hoặc. Tư tưởng tà ác. Khi hoàn cảnh liền xấu ác. Đây là lời Phật nói trạng huống chân thật cho chúng ta. Đó là Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. thực sự rõ ràng giác ngộ thì họ sẽ sửa đổi từ trong tâm địa. Trừ bỏ sạch sẽ những ý niệm ác trước đây. dưỡng thành tâm thuần thiện đơn thuần là tâm lợi ích hết thảy chúng sanh cảnh giới trước mắt của chúng ta sẽ dần dần chuyện tốt hơn nữa tốc độ chuyển sẽ rất nhanh Sau đó, những gì mong cầu đều được mãn nguyện. Bài kệ tiếp theo là dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chí tâm chim lễ địa tạng tượng. Mấu chốt là ở chí tâm. Chim lễ tượng địa tạng chính là tu hiếu kính. Thật tâm Học theo tâm đại hiếu đại kính Của địa tạng Bồ Tát Nhất thiết ác sự dai tiêu diệt Đây là tâm chuyện cảnh giới Không bị cảnh giới chuyển trở lại chí ư mộng trung tận đắc an bạn ngủ được an ổn y thực phong nhiêu thần quỷ hộ những nguyện vọng của bạn đều có thể toàn nguyện mấu chốt của tu hành chính ở việc học theo địa tạng bồ tát học tập đại hiếu đại kính của địa tạng bồ tát hiếu thuận hết thảy chúng sanh tôn kính hết thảy chúng sanh chúng sanh bao gồm hết thảy người Hết thảy diệt, hết thảy ẩm dật. Vậy mới có thể nhanh chóng chuyện trở lại. Chú giải trang 86, hàng thứ nhất ghi. Y thực phong nhiêu, chủ này có một chữ in sai. y phòng phòng túc chữ phòng thứ nhất phải sửa thành chữ thực y thực chúng ta lại xem bài kệ tiếp theo dục nhập sơn lâm cập độ hải Độc ác cầm thú cập ác nhân Ác thần ác quỷ tinh ác phong Nhất thiết chư nạn chư khổ não Đây là trùng tụng phần ra ngoài đi xa Thường gặp phải một số tai nạn Khi bạn đi xa sẽ đi ngang dùng rừng núi Những nơi đây đều có rắn độc, thú dữ. Đạo tặc thường ẩn nấp ở nơi ấy. Và dược biển, biển lớn sẽ có sóng to. Thời xưa tuyền bè cũng không lớn. Phía sau là ác thần, ác quỷ và ác phong. Ác phong là chỉ cho khi dược biển Vậy gặp phải những tai nạn này. Ác thần, ác quỷ. Chuyện này cũng có thật. Lần trước, cư sĩ lôi. Ở đây... đã kể nhiều câu chuyện với các bạn. đều là chuyện mà đích thân ông gặp được. Tại sao lại gặp phải những ác quỷ này? Tại sao người khác không gặp Do đó mới biết trong định luật nhân quả vẫn là một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước. Trong đời quá khứ, những ác thần ác quỷ này không có ác duyên với bạn. Thì họ sẽ không tìm tới gây phiền phức Họ tới là vì đời trước hoặc đời này Bạn đã mạo phạm họ Bạn đắc tội với họ Nên họ mới tìm bạn gây phiền phức Nếu bản thân không có tu trì Không có đức hạnh Thì họ sẽ không tôn trọng bạn Cho nên dễ gặp những chuyện này. Những chuyện này đều có thật. Ở chỗ này, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành. Đảng đương chim lễ cập cúng dường. Đi Tạng Bồ Tát, đại sĩ tượng. Như thị Sơn Lâm, đại hải trung, ứng thị chư ác. giai tiêu diệt trong văn trường hàng nói được rất rõ ràng trước khi chúng ta đi xa lúc chưa đi Hãy tọc kinh địa tạng niệm đủ một dạng danh hiệu địa tạng bồ tát tu học phải Chí, tâm, xương niệm. Bốn chữ này vô cùng trọng yếu. Chân, tâm, xương niệm. Suy nghĩ về công đức của Bồ Tát. Học theo hành nghi của Bồ Tát. Quỷ thần cung nhận không đảo hại bạn mà còn bảo vệ bạn. Tại sao vậy? Vì họ tôn kính bạn. Đây đều là những việc mà hiện ngay chúng ta thường thấy. Thường ra ngoài đi xa thì nhất định phải biết. Sau cùng là tổng kết, quán âm trí tâm, thính ngô thuyết, địa tạng vô tận, bất tư nghị, bá thiên vạn kiếp thuyết bất chu, quản tuyên đại sĩ, như thị lực. Trong khoa phán có ghi, kết tụng, vộ cáo lưu bố. Thế Tôn khuyên bảo Quán Thế Âm Bồ-Tát lưu thông Bộ Kinh này. Đương nhiên, Quán Thế Âm Bồ-Tát sẽ đi khắp nơi giới thiệu cho mọi người về hành nghi của địa tạng Bồ-Tát. Tại sao vậy? Nếu không có cơ sở của Địa tạng Bồ Tát, thì lòng từ bi của Quán Âm Bồ Tát sẽ không có nơi đương tựa. Lòng từ bi của Quán Âm Bồ Tát từ đâu mà có? Từ hiếu đạo mở rộng ra. Tạo dựng hình tượng trong Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc rất có đạo lý. Dùng Tứ Đại Bồ Tát để biểu pháp. Do đó Đại Thừa bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ địa tạng. Địa là tâm địa. Hiện nay, chúng ta gọi là xây dựng tâm lý. Xây dựng tâm lý là căn bản. Ngày nay, khoa học kỹ thuật trong thế gian ngày càng đổi mới. Trong buổi một thành phố lớn đều có xây dựng tòa nhà cao ốc, tòa nhà cao hơn một trăm tầng. Có nhiều trong các thành phố lớn chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng tại sao xã hội vẫn không thể an định? Tại sao đời sống không thể hạnh phúc? Vì đã lơ là xây dựng tâm lý. Không có tâm lý khỏe mạnh. Con người, tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, mọi người đều tranh danh đoạt lợi. Mạnh phu tử nói rất hay Nếu trên dưới tranh giành lợi Thì quốc gia ấy sẽ lâm nguy Chúng ta hãy xem thế giới hiện nay Đúng như câu nói trên của mạnh phu tử Người thông thường tin hay không? Không tin Sợ rằng cuối thế kỷ mới tính sổ một thể. Đây là điều chúng ta thường lo sợ. Muốn tiêu trừ tai nạn thì nhất định phải nhờ vào xây dựng tâm lý. mỗi người đều biết hiếu đạo điều tán thành hiếu đạo Điều dùng tâm hiếu kính để đối nhân sự thế dùng tâm đại từ đại bi giúp đỡ hết thảy chúng sanh, thì tai nạn trong thế gian lập tức liền hóa giải. Sẽ tan thành mây khói. Cho nên chúng ta biết được Địa Tạng Bồ Tát, Pháp môn Địa Tạng là cội rễ. Tôi đã từng nói qua rất nhiều lần, Phật Pháp không có gì khác ngoài chữ hiếu. hơn nữa văn từ trung quốc nói thật ra đa hiển thì pháp môn này không tiện nghĩ bàn chữ hiếu của trung quốc là chữ hội ý chúng ta thể hội được ý nghĩa của chữ này trong chữ hiếu bao hàm ý nghĩa gì tận hư không khắp pháp giới là một thể Đây là hàm nghĩa của chữ hiếu. Phần trên của nó là chữ lão. Phần dưới là chữ tử. Lão là đời trước, tử là đời sau. Đời trước còn có đời trước nữa, quá khứ, du thị. Đời sau còn có đời sau nữa, vị lai, vô chung. Du thị, du chung này hợp thành một thể. Đây là hiếu. Trong Kinh Vật thường nói, Hư không và Pháp giới là một thể. Phật dạy chúng ta tâm lượng phải, tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Đây là ý nghĩa của Hiếu. Dọc cùng khắp ba đời, ngang trọn khắp mười phương, cũng là ý nghĩa của hiếu chữ hiếu này bao hàm chân thật không tiện nghĩ bàn cho nên tu học trong nhà phật bắt đầu từ hiếu đạo sau cùng thành phật là viên mãn hiếu đạo đây gọi là thành phật Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, nên hiếu đạo còn khiếm khuyết một phần. Ai có thể làm được viên mãn hiếu đạo? Chư Phật Như Lai mới chân thực làm viên mãn hiếu đạo. sau khi thế tôn diệt độ ngài giao phó trọng trách giáo hóa chúng sanh cho địa tạng bồ tát đạo lý chính là ở chỗ này ai là địa tạng bồ tát ai hiểu được hiếu đạo ai có thể tu hiếu đạo ai có thể phát dương hiếu đạo thì người đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát rất nhiều. Trong kinh, chúng ta đọc thấy Đại sĩ Du Biên Thân, Du Lượng Du Biên đều là Địa Tạng Bồ Tát. Đại từ Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ-Tát là từ Hiếu Hạnh của Địa Tạng Bồ-Tát Phát Dương Quan Đại. Chúng ta nói về tâm Hiếu Thân Tôn Sư. Hiếu thuận hết thầy chúng sanh. tôn kính hết thảy chúng sanh thì tâm đó liền biến thành quán thế âm bồ tát hiếu kính phải dựa vào lý tánh không thể dựa vào cảm tình Đây chính là văn thù Bồ Tát. Văn thù tiêu biểu trí tuệ. Cho nên, trong đời sống của chúng ta, xử sự, sự đối người tiếp dịch phải dùng lý trí, không thể dùng cảm tình. Tình làm mê. Tình là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tình tạo tội nghiệp. Tình thức biến hiện ra lục đạo tam đồ. Trí tuệ biến hiện ra tứ thánh pháp giới. Nhất chừng pháp giới khác biệt chính ở tình và trí. Người thế gian chúng ta cũng thường nói phải có lý tánh, phải có lý trí, không thể dùng cảm tình làm việc. Văn tù Bồ Tát dạy chúng ta những điều này. Phổ hiền Bồ Tát là thực tiễn các ba điều này. Hiếu thân, tôn sư, đại từ, đại bi. trí tuệ, thực hiện ở trong đời sống. Đây chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là đặc sắc của Phật Pháp Trung Quốc. Dùng Tứ Đại Bồ Tát làm bốn gốc cột của giáo học Phật pháp đại thừa. Làm thành một cung điện uy nga đẹp đẽ. Bốn gốc cột này thiếu một cũng không thể được. Cho nên chúng ta phải biết được Bắt đầu tu học Phật Pháp từ đâu? Thế Tôn Dặn dò Quán Thế Âm Bồ Tát Lưu Thông Cũng chính là dạy chúng ta Đặc biệt là trong thời Mạc Pháp Tại sao vậy? những việc nói trong kinh hoàn toàn là sự thật trước mắt chúng ta chúng ta không có biện pháp giải quyết phải nhờ những người giác ngộ tuyên dương dạng rõ cho hết thảy đại chúng công những chúng ta phải giảng dạy rõ ràng, chính chúng ta cũng phải thực sự làm được tiêu trừ nghiệp chướng tai nạn của mình. Sau đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác. Những gì chúng ta nói mới có y cứ sự thật chân chánh. Khi tai nạn xảy ra. Chúng ta sẽ may mắn tránh được. Chúng ta làm sao tránh được? Vì y giáo tu học. Những chuyện ma quỷ nhập thân thường có. Người học Phật chúng ta gọi là bị ma dựa. Ma dựa là gì? Chính là tà mị nhập thân. Hầu như nơi nào chúng tôi cũng đều xem thấy. Chúng ta có bị hay không? Cũng có, nhưng không nghiêm trọng lắm. Rất nhiều bạn đồng tu, buổi tối ngủ thường bị quỷ đè. Rất nhiều người có kinh nghiệm này. Hồi trước tôi cũng thường bị quỷ đè. Lúc đó, trong tâm rất rõ ràng, nhưng không nhúc nhích gì được. Sau khi học Phật, thì không còn nữa. Lúc trước, Thầy Lý nói, chúng ta gọi đó là ma dựa. Trong Kinh Phật cũng có nói tới. Lúc giận khí con người suy, thì quỷ lấn hiếp con người. Còn lúc giận khí con người rất hưng dượng, thì quỷ không dám lại gần. Lúc bạn gặp giận suy, thì quỷ sẽ hiếp đáp bạn. Quỷ sẽ tới đè bạn. Từ những chuyện này, chúng ta biết được đó là chuyện có thật. Không phải giả. Hiện nay, ở Trung Quốc, nước ngoài cũng có, nước Mỹ có, người Trung Quốc gọi là công danh đặc biệt. Chúng ta ở Mỹ cũng xem thấy. Họ có công bác thứ ba. Họ có thể nhìn thấy những chuyện kỳ quái này. Mắt của người thông thường như chúng ta không thấy. Họ có thể thấy. Họ có thể thấy những ma quỷ này nhập thân. Họ có năng lực nhìn thấy. Họ cũng có thể thấy nội tạng bị bệnh của người nào đó. Trước kia, tôi ở Miami đã gặp mấy người Mỹ. Miami là một nơi rất kỳ quái. Rất nhiều người kỳ lạ cư trú ở đó. Lúc ấy, người tiếp đại chúng tôi là cư sĩ Tăng Hiến Dĩ. Ông ta ở đó thành lập một niệm Phật xã. Và mời tôi đến giảng kinh. Cư sĩ Tăng đã học thiền. Cũng đã theo học mật với một số vị lạc ma. Đối với những chuyện này, ông rất hiếu kỳ, rất ưa thích. Cho nên, ông thường tiếp xúc nhiều người như vậy. Chúng tôi thường nghe ông kể những chuyện này. Chuyện có thật. Có sợ hay không? Không cần phải sợ. Sợ cũng không giúp được gì. Không thể nói bạn sợ thì họ không tới. Càng sợ thì họ càng làm dữ. Vậy thì sợ làm gì? Nếu bạn không sợ thì họ không dọa bạn được. Họ dùng hết thủ đoạn mà bạn không sợ thì tự nhiên họ sẽ bỏ đi. Nếu bạn thực sự sợ họ thì họ cảm thấy rất có hiệu quả. vì họ sẽ khống chế bạn. Nếu bạn không sợ họ, không để ý tới họ, thì họ không có cách gì khống chế bạn. Đặc biệt là chúng ta tu tâm thanh tịnh. cảnh giới cao nhất là vô ngã. Đúng như trong Kinh Kim Cang nói, phá được bốn tướng rồi, thì hết thể yêu ma quỷ quái đều không có. Ngay cả mép hoài cũng không chạm tới được. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được những sự thật này, biết chính mình phải nên tu học như thế nào. Thành tựu công đức chân thật. Thành tựu chính mình lợi ích chúng sanh. Quỷ thần Ma dương cũng như vậy. Lúc họ không có cách gì quyến nhiễu bạn thì họ sẽ quay lại quy y hộ pháp. Chúng ta xem ma dương ba tuần làm hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ muốn phá hoại Phật Pháp thực ra là gì Tì kheo từ mặt Pháp Không thể y giáo Vụng hành Họ đến ghi phiền phức Người thật sự có tu, có học Thì họ cũng sẽ tôn kính hộ trì Ma cũng hộ Pháp Đây chính là điều nói trong Kinh Phật. Hết tệ chúng sanh đều có Phật tánh, ma cũng có Phật tánh. Mạnh tử có nói, con người đều có lòng trắc ẩn. Nói như vậy rất có đạo lý. Người có ác tới đâu? Khi nhìn người ta chịu khổ, đôi lúc cũng sanh tâm, đồng cảm. Cũng có thể sanh khởi tâm thương xót. Người ác còn có thể sanh tâm ấy, huống hồ người thiện. Cho nên, tự hành có thể cảm hóa hết thảy người ác. Ác quỷ, ác thần. đều sẽ được cảm hóa. Chúng ta xem kinh văn tiếp theo. Địa tạng danh tự nhân dược văn. Nải chí kiến tượng chim lễ giả. Hương hoa y phục ẩm thực phụng. Cúng dường bách thiên. Thọ dịu lạc Nhược năng dị thử hồi Pháp giới Tất cánh thành Phật siêu sanh tử Chúng ta đọc đoạn kinh này Mới biết công đức tạo tượng thù thắng không thể nghĩ bài Nguyên nhân ở chỗ nào? Giúp cho hết thảy chúng sanh có cơ duyên, nghe danh, thấy tượng. Bạn tạo cơ hội này cho họ. Cho nên công đức ấy rất thù thắng. Nhưng trong đây có một việc Chúng ta nhất định phải biết Lúc Phật Pháp Thịnh hành Thì mới có công đức Thù thắng Tại sao vậy? Mọi người nhận biết Nghe tới danh hiệu Địa Tạng Nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Sẽ sanh cởi Tâm hiếu thuận sinh khởi tâm tuôn sư trọng đạo sinh khởi tâm học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Đây là danh hiệu hình tượng khởi phát tiện tâm của chúng sanh Công đức đó quá thù thắng Nếu như Phật Pháp suy di không có người tuyên dương. mọi người đều xem hình tượng của Phật Bồ Tát thành ngẫu tượng, xem thành mê tín. Không thể nói là không có công đức. Nhưng công đức này hiện nay sẽ không đạt được. Hiện nay đạt được là gì? Khiến cho hết thảy chúng sanh tạo nghiệp. Khiến cho xã hội đại chúng nghĩ rằng Quý vị đề sướng mê tín, Quý vị sùng bái ngẫu tượng Tuy tạo tội nghiệp Nhưng hình tượng này một phen Lọt vào nhãn căng Danh hiệu một phen lọt vào dĩ căng Sẽ nhìn diện làm hạt giống đạo cung nức là ở chỗ này Nhưng những tội nghiệp mà họ tạo Họ phải chịu quả báo hay không? Phải chịu quả báo Quả báo của tội nghiệp ở Tam độ Ở Tam Đồ chịu hết quả báo rồi thoát ra khi thoát khỏi gặp được thiện duyên. Lúc đó, thiện căn của họ chính mùi. Nhờ nhân duyên đó mới được độ. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Lúc nào là lúc thích hợp nhất để tạo tượng Phật? Sau khi Kinh giáo được phổ biến Tuyên Dương Mọi người đều biết Thì việc Đắp nặng hình tượng Phật Bồ Tát Sẽ đem lại Chánh thi chánh kiến cho người đời Công đức này Vô lượng vô biên Bởi vậy chúng ta có nghĩa vụ phải làm cơ hội giáo dục việc này quan trọng vô cùng hiện nay ở các nơi trên thế giới hết thảy những kiến trúc Phật giáo, bất luận là cổ đại hay hiện đại, hơn phương nữa đều biến thành những điểm tham quan, du lịch. Người đi du lịch thường tới những chỗ này tham quan, ngắm cảnh. Nếu như ở trong những nơi này có thiện tri thức, bất luận là xuất gia hay tại gia chỉ cần đem ý nghĩa biểu pháp của hình tượng Phật Bồ Tát giới thiệu đơn giản đây là cơ hội giáo dục họ đến tham quan đạo tràng trong đạo tràng có thờ những hình tượng Phật Bồ Tát giới thiệu từng gì cho họ biết mỗi gì biểu thị ý nghĩa gì Làm vậy cũng như giảng một bài học cho người đi du lịch. Giúp họ không đến nỗi hiểu lầm Phật Pháp. Nói cho họ biết, đó tuyệt đối không phải là thờ ngẫu tượng. Hết thảy, những xếp đặt trong nhà Phật đều chứa đựng ý nghĩa giáo học sâu sắc trong đó không những chỉ là hình tượng phật bồ tát mà ngay cả các kiến trúc tất cả bày biện ở trong đều là biểu pháp chúng ta nói về phẩm vật cúng dường như Hương, hoa, tràn phan. Bảo cái đều là biểu pháp. Dùng danh từ giáo dục hiện nay mà nói thì đây là giáo cụ, công cụ dạy học. Để khi sáu căn chúng ta tiếp xúc tới liền nghĩ về ý nghĩa của vật đó, mình cần phải học tập như thế nào? Dùng những vật này để thời thời khắc khắc nhắc giờ chúng ta vì sợ chúng ta quên mất sợ chúng ta trong đời sống hàng ngày lại mê hoặc dùng những phương pháp nghệ thuật này khiến cho chúng ta vừa vui thích vừa lại có thể nhắc giờ chúng ta đây là nghệ thuật dạy học cao độ không phải là mê tín Mê tín là quý vị hiểu lầm, hiểu sai. Tại sao quý vị lại hiểu lầm, tại sao lại hiểu sai? Vì không có ai đem chân tướng sự thật nói rõ ràng cho quý vị. Do đó, sự hiểu lầm của đại chúng trong xã hội về tình của thể bỏ qua. Lỗi lầm là lỗi của người làm đệ tử Phật như chúng ta. hay chúng tại gia và xuất gia. Không làm tròn trách nhiệm, không đem việc này, nói rõ ràng, nói tường tận cho xã hội đại chúng. Vì sao nghe danh Thế Tượng sẽ được lợi ích? Rốt cuộc họ được lợi ích bao lớn? Chúng ta đều phải rõ ràng, đều phải tường tận. Hai câu cuối này rất hay. Nếu đem công đức hồi pháp giới, hồi hướng pháp giới, làm thế nào hồi hướng pháp giới? Nó thật ra thì chỉ là mở rộng tâm lượng mà thôi. Chúng sanh trong thế gian niệm niệm điều gì lợi ích của chính mình. Do đó, mâu thuẫn xung đột với xã hội với chúng sanh sẽ vĩnh diễn không thể tránh khỏi. Nếu như bạn mở rộng tâm lượng, thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Chúng ta hãy nêu một thí dụ. Từ thí dụ này chứ gì hãy suy nghĩ tỉ mỉ. Chúng ta cư trú ở nhà mình dù không ra đường. Cũng thường phát sinh xung đột với hàng xóm, bạn bè thân thích. Lúc rời khỏi quê nhà, đi đến nơi khác để sinh sống, gặp được người cùng quê sẽ cảm thấy đồng hương này rất thân thiết. các hẳn với lúc ở quê nhà Lúc còn ở quê nhà thì bạn có sít mít Còn khi xa quê thì cảm thấy thân thiết Phạm vi này lớn thêm một chút Đây là người cùng quê với mình Nếu như ra nước ngoài Gặp được người nước mình Thì thân tình đó sẽ càng khác hơn nữa Người đó không phải cùng quê Cũng không phải cùng tỉnh Mà là cùng một quốc gia Tâm trạng ấy liền không giống nhau Nếu như tâm lượng của bạn mở rộng, xem tận hư không khắp pháp giới là một nhà, khi bạn gặp bất cứ một chúng sanh từ cõi Phật nào, bạn đều cảm thấy rất thân thiết. Ý nghĩa của hồi hướng là ở chỗ này. Cho nên, sự hiểu lầm nhỏ, sức mít nhỏ thảy đều được hóa giải. Chủ chỉ đại của Đức Phật là ngài xem tận hư không khắp pháp giới đều là nhà mình. Người nhà hiểu lầm ngài, chứng ngài không có hiểu lầm người nhà. Đi là thật, không phải giả. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Tôi nói nhà thì vẫn còn có chỗ chưa được chuẩn xác. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Đây là nói lời chân thật với bạn. muôn và chính xác, một chút cũng không giả. Y báo, chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là thân tướng chính mình. Đó là thân gì? Là pháp thân. Lúc nào chúng ta mới chứng được pháp thân thanh tịnh? Đến một ngày nào đó, bạn đột nhiên giác ngộ thấy tận hư công các pháp giới là chính mình. thì bạn chứng được pháp thân thanh tịnh lúc bạn chứng được pháp thân thanh tịnh thân hiện nay của bạn là thân nghiệp báo thân nghiệp báo này liền chuyển biến thành báo thân viên mãn báo thân viên mãn là gì trí tuệ hiện tiền báo thân viên mãn là thân trí tuệ Bạn sinh sống trong trí tuệ chân thật. Chúng tôi thường nói là bạn trải qua đời sống trí tuệ cao độ. Thân đó chính là báo thân. Bạn sẽ dùng lòng thương yêu của bạn giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đó là hóa thân. Thiên dạng ức hóa thân. bạn xem thấy chúng sinh có căn tính khác nhau, chủng tộc khác nhau, nguyện vọng khác nhau, bạn dùng phương pháp khác nhau đều có thể hài lòng họ, đều có thể chăm sóc họ, đều có thể lợi ích họ, đây chính là trăm ngàn ức hóa thân. Phẩm Kinh này đọc tới đây là kết thúc. Những gì nói trong phẩm này hoàn toàn là hoàn cảnh sinh hoạt, chân tướng sự thật của chúng ta hiện nay. Những lý luận phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta cũng chính là điều chúng ta vô cùng cần thiết. Ngày nay, chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này. Mỗi ngày vất giả mệt mỏi, cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết ở chỗ này Đức Phật thầy đều nói ra cho chúng ta từ bi tới tột cùng chín ngàn mạt pháp chỉ có pháp môn này có thể cứu độ đây là thật không phải giả dùng pháp này làm nền tảng nền tảng thật sự lúc khai kinh chúng tôi đã nói với chư vị những gì dạng trong bộ kinh này là phước thứ nhất trong tam phước vậy trong quán kinh xem toàn kinh thì thấy 11 câu tam phước trong quán kinh đều viên mãn đầy đủ Pháp môn Tịnh Tông là dùng điều này làm nền tảng. Dùng nền tảng này đến niệm Phật cầu giảng sanh nhất định được sanh tịnh độ. Hơn nữa, có thể khẳng định giảng sanh bậc thượng. Trong ba bậc thì chắc chắn là giảng sanh bậc thượng. rời khỏi nền tảng này thì giảng sanh sẽ không chắc chắn lúc đó hoàn toàn là xem cơ duyên người thế gian gọi là xem vận may bạn có thể may mắn gặp được bạn tốt hay không cơ duyên không phải có được một cách ngẫu nhiên vận phải nhờ tiện căn phước đức đời trước Chính mùi. Gặp được duyên mới hữu dụng. Đến lúc lâm chung mới có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Vậy người đó mới có thể hối cải Nếu như đặt cơ sở từ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện thì nền tảng này của bạn rất kiên cố. Kiên định. Cho nên, nếu đem công đức hồi Pháp giới Cuối cùng thành Phật thoát sanh tử Chúng ta có thể tiếp nhận câu này Có thể tin tưởng Có thể khẳng định Thị cố quán âm nhữ đương tri Phổ cáo hàng xa chư quốc độ Chúng ta yêu kính quán thế âm Bồ Tát thì phải nên học theo Quán Thế Âm Bồ-Tát. Quán Thế Âm Bồ-Tát đối với hàng xa cõi nước đều phổ biến tuyên dương kinh địa tàng Bồ-Tát bổn nguyện. Chúng ta phải nên học tập. Phải nên tuyên dương. Đặc biệt là chú giải của Pháp Sư Thanh Liên chú được hay vô cùng. Chúng ta học tập bộ kinh này hoặc Hoàng Dương bộ kinh này. Có cuốn chú giải này làm tài liệu tham khảo là đủ rồi. Trong đây trích dẫn kinh điển, sưu tập rất nhiều tài liệu. Khi chúng ta khuyên giải Người khác. Chúng ta có thể sưu tập những câu chuyện cảm ứng gần đây nhất mà trong Kinh có nói. Càng tăng thêm lòng tin cho tính chúng. Tốt rồi, hôm nay chúng ta dạng tới đây.